các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đã đưa cho nghĩa tuần trước hay không? Chẳng phải Hằng nghi nghĩ trao cho cái nhẫn xấu hơn, nhưng nàng sợ nghĩa đưa lầm cái khác, bởi nghe nghĩa bảo hiện gã đang giữ đến bà muốn chiếc toàn là của những người thua bạc. Nghe tiếng cửa phòng tắm vừa mở, vội rụt tay lại, đặt ngay ngắn trên lòng làm bộ đang chăm chú xem phim, nghĩa tiến lại, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, trông gã đã khác hẳn từ đầu đến chân. Tóc trải gọn ghẽ Nhất là khuôn mặt Vừa cạo dâu nhãn bóng Xóa hết mọi dấu tích phờ phạc Mà Hằng đã quen mắt ở sòng bạc Gã bảo Hằng bằng giọng Run run vừa nghiêm trang vừa thẳng thắn Chị có cần Nằm nghỉ một chút không Ngủ đỡ mấy tiếng cho khỏe Tôi để đồng hồ báo thức Khoảng 8 giờ thì dậy tôi đưa chị lại lấy xe Hằng còn đang phân vân thì nghĩa lại thêm Tôi dọn phòng cho chị ngủ Tôi nằm ngoài này được rồi gã đứng dậy toan bước đi nhưng lại đổi ý đề nghị hay là hay là chị đi tắm một cái cho khỏe. Lúc nãy tôi buồn ngủ lắm, thế mà chỉ cần tắm nước nóng là lại tỉnh như xáo. chị đi tắm nhé, Đừng có ngại." Hàng cười vì không ngờ nghĩa tự nhiên và liến thoắng như vậy. Nàng nói: tôi thì tôi có ngại gì đâu, nhưng mà quần áo đâu mà thay?" nói nhanh: "Tôi lấy bộ pyjama mới cho chị mặc, bộ pyjama tôi mới mua, chưa có mặc lần nào." Hằng toan cản lại, nhưng Nghĩa đã bước đi ngay, vào phòng ngủ lôi ra bộ đồ còn nằm nguyên trong lớp giấy kiếng. Gã cẩn thận, lấy cả khăn tắm, bàn chải đánh răng mới trao cho Hằng và nhắc lại. Tôi vặn đồng hồ báo thức 8 giờ. Nếu tôi có ngủ quên, chị dậy trước thì chị làm ơn gọi tôi. Tôi đưa chị lại bà Xuân lấy xe. Hằng vẫn ngồi yên, đặt gói quần áo trên lòng và ngạc nhiên hỏi Nghĩa bằng giọng nửa đùa nửa thật. Này! Có cô nào sống với anh ở đây không mà sao đồ đạc đầy đủ vậy Nghĩa trợn mắt lắc đầu <cười> Tôi chỉ mê bà đầm thôi Chị có thấy không Đánh phé tôi hay rút được ba đầm Chị thua tôi một ván ba đầm chị còn nhớ chứ Hình như là chị hai đôi xì đôi bạc gì đấy Tôi kéo lên cây đầm thứ năm ăn phản Thôi chị đi tắm đi Tôi dọn phòng cho chị rồi tôi cũng đi ngủ Hằng miết cứng đứng dậy vào phòng tắm Nàng nhìn mình trong gương và giật mình thấy nước da vàng hẳn đi. Màu vàng nhợt nhạt không biết do sự xuống sắc của cơ thể hay do chính đôi mắt thiếu ngủ của nàng đã tự động biết mọi thứ trước mắt thành héo úa. Nàng vặn nước thật nóng rồi vào bồn nằm ngâm mình nhắm mắt lại. Trong giây lát, những suy nghĩ rằng co lại trở về đầy áp trong đầu hàng. Lấy lại được chứng nhẫn cưới và có thêm món tiền nhỏ tiêu vặt. Nàng tạm thời giải quyết xong mối bận tâm mới lúc nãy còn giày vò nàng. Ở sở Khi tan sòng ở nhà bà Xuân Nhưng nỗi lo ấy qua đi Thì nàng lại giật mình nhận ra mình quá liều lĩnh Nửa đêm đến nhà một người đàn ông xa lạ May mà Nghĩa có lẽ đứng đắn Trước sau chỉ coi nàng như một người chị Chứ nếu gã dở trò sảm sỡ Chắc hẳn cũng phải im lặng chấp nhận Bởi chẳng lẽ lại thú thật với chồng Là mình đã bỏ con ở nhà cả đêm để đi đánh bạc Chưa kể những món nợ chồng chất Giật đầu này Thiếu đầu kia mà kỳ vẫn chưa biết Dù kỳ đã tắt lửa lòng Thì anh cũng chẳng thể nhịn được Nếu khám phá ra vợ mình hư đốn như vậy Tắm xong Hằng mật bộ pyjama màu trắng sọc xanh Rộng thùng thình ở hai ống tay và gấu quần Nàng nhìn mình trong gương và không nhịn được cười Hằng quấn chiếc khăn bông lên đầu Vò nhẹ một lúc rồi lấy lược Trải hất lên Đã toan bật máy sấy Nhưng lại sợ làm Nghĩa thức giấc Nên cứ để nguyên mái tóc ướt bước ra ngoài Không ngờ Nghĩa vẫn chưa ngủ Gã thay ra giường cho Hằng Rồi ngồi quay tiếp cuốn video Nhìn cảnh ái ân trên màn ảnh nhỏ Nghĩa thấy dâng lên trong lòng Một cảm xúc mới mẻ Trộn lẫn sự dạo dực của thể xác Bất giác Nghĩa quay đầu nhìn về phía phòng tắm Và bắt gặp hàng vừa bước ra Tươi mát trong bộ đồ ngủ rộng thanh than Vừa trẻ trung vừa mời gọi Nghĩa lặng người chố mắt đam đam nhìn Rồi mai đây mỗi lần cầm bộ pyjama ấy Nghĩa sẽ nôn nao nhớ lại đêm nay Hằng là người đầu tiên Đã mặc chung quần áo với ngã Nghĩa còn đang ngồi ở phòng khách Hằng sừng sốt ấp ống Ủa anh vẫn chưa đi ngủ à Rồi nàng lùi lại Ngựa ngùng đứng nép vào cửa phòng tắm Nửa trong nửa ngoài Để Nghĩa khỏi nhìn rõ Hằng vừa giặt chất quần lót Máng lên bên cạnh cái khăn tắm của Nghĩa Nàng có cảm tưởng bộ đồ ngủ quá mỏng Mà bên trong nàng không mặc gì Giống như khỏa thân trước mặt một người lạ rất may, Nghĩa vẫn ngồi im tại chỗ chỉ ngước lên trả lời. Tôi đang coi dở cuốn phim, sao chị không sấy tóc cho nó khô để đầu ướt mà ngủ có chừng bị cảm đấy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net